Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Duy bằng những cơn ác mộng hãi hùng nàng muốn khủng bố tinh thần tên thủ ác để ăn với suy kiệt và bỏ ý tưởng đi tìm khó báu trên rừng Quảng Sơn. Khó báu đó nếu không phải của nàng thì cũng phải là của chị em bà Mạ Yến Mã Thành. Ngọc Duy làm sao chiếm hưởng được nó cùng với ba tên giang hồ và một gã pháp sư. Cho nên hàng đêm Ngọc Duy đều trông thây trong ác mộng kiên giản sự giàu. Một bên là sợi dây thòng lọng mà từng treo cổ lão Triệu, cho thấy con ma thần vong như lão ta hay con ma con Trưng Nhị vẫn luôn theo đuổi hắn để báo thù. Cho hắn thấy người bị treo cổ sẽ ra sao khi đầu treo lơ lửng, cổ bị nghẹt thở cho cái lưỡi phải thè dài ra. Còn bên là cái máy chém từ thời Tây thời Nhật thường dùng để xử chém những tên giặc ngoai cướp của như hắn. Cho thấy âm hồn những người án giết đang căm thủ án như thế nào. Cho thấy lưới trời lồng lộng, kẻ gieo gió sẽ phải gặp bão. Và sau những cơn ác mộng như thế, Ngọc Duy phải la thét kêu vang. Xin quan tòa hãy tha mạng cho con, con xin nguyện ăn năn hối cải suốt đời. Đó chỉ là lời xảo miệng của một tên chuyên nghề lừa đảo, từng lừa dối gạt mọi người. Hắn chỉ nói mà không bao giờ thực hiện Để được yên thần Cho nên sau khi tỉnh giấc chiêm bao Ngọc Duy vẫn tiếp tục đi tìm kho báo Một kho tàng mà hắn đã giết chết ba mạng người Nhưng hắn nào có thể ăn năn sám hối gì đâu Nhóm sáu người đi tìm kho báo Của Ngọc Duy đã đến chợ Tổng nghĩa Theo đúng như lời trong thư bà Mai Yên Viên Đây là khu chợ nhỏ nằm bên đường Là nơi giao lưu buôn bán giữa người kinh và người thượng Theo lời Pháp sư Năm Kiển Người Việt tuy sống ở đây rất đông Nhưng lại sợ người thượng Họ cho rằng những người đóng khổ mặc váy thổ cầm kia Có nhiều thứ bùa ngại Từ thầy mo trong bản sóc Cho trước khi xuống núi để buôn bàn Loại bùa đáng sợ nhất là kêu ma lai đi rút ruột người Cho nên mỗi khi đi tiêu tiện phải gói gọn trong tấm lá hay bịch giấy rổ trồn sâu dưới đất. Có một loại thuốc thư cũng do thầy mo cho, tuy không ác như thứ bùa chú kêu ma lai đến rút ruột, nhưng kịch hoàng cũng không kèm. Khi đó bộ phận tiểu tiện sẽ xưng vù và nếu không kịp đến tạ tội, với người dùng thuốc thư đó, căn bệnh trở thành mãn tính hay thuốc chữa. Sau nghe kể mấy chuyện về bùa ngài của dân tộc thượng, Bây giờ Ngọc Duy mới nói Đường đi đến bản ma nuôi ở đâu chúng ta không biết được Lại thêm thứ ma lai và thuốc thư của bọn thượng Dùng bảo vệ buôn sóc Có lẽ chúng ta phải tìm người dẫn đường để đi đến đò Thầy Năm Kiệm lên tiếng Chú Duy nói đúng Vẳng dù tôi hành nghề thầy Pháp Nhưng không phải thứ gì cũng biết hết May mắn cho cả nhóm Đi tìm có báo Ngọc Duy Nhưng hắn không nói thẳng với bọn họ về chuyện có kho cổ vật mà bọn Nhật cất dấu. Mà chỉ nói trong rừng Quảng Sơn gần Buôn Sóc Ma Nôi có rất nhiều trầm hương quý giá. Đến đây đào lên thì sẽ giàu tỏ. Nên khi cả nhóm đồng tình tìm người dẫn đường, Cẩm Nhung chợt nhìn thấy một thanh niên thượng đang đứng bán một con thú vừa săn đường. Nàng đi đến và lên tiếng hỏi. Mày có biết đường đi đến bản ma nôi ở bên kia sông không? Bọn tao cần người dẫn đường đây. Gã thành điện thượng liền đặt. Thằng Sa Tiêng tuy không phải bản ma nôi, nhưng con mắt thằng Sa Tiêng biết nó ở đâu rồi? Vậy mày đi cùng bọn tao, tao sẽ trả cho nhiều tờ tiền mới, mà đem mua gạo, mua muối về nuôi vợ con, chịu không? cẩm nhung tuy làm bụi nữ, nhưng nàng được những ông khách sộp. Đưa đi chơi nhiều nơi Nên hiểu cá tính và một số tập tục của người thượng Là họ rất thích Xài những tờ tiền mới Còn những tờ tiền cũ thường không Làm họ động lòng ham muốn Mà bán rẻ giống hàng hóa Tại chợ Gã sắt tiên một tay cầm nọ Còn một tay bịn vào con mẫnh Bị tên nghiêm đăng giấy ruộng yêu ước Có lẽ mới sẵn được Nghe cẩm nhung hỏi gã liền lắc đầu trả lời Ông lớn bà lớn đổi con thú này đi, nó còn sống, nuớm ngon cả bụng lắm. Sáng sớm tiếng còn lo bán nó, nên cái chân không thể đi được. Cả 6 người trong nhóm Ngọc Duy bèn cười với giọng nói nghênh ngô của gá thanh niên thượng. Tuy vậy Cẩm Nhung đã nháy mắt cho biết nàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net